Đất nước đứng lên, phần 23 3 Lũ gíp đi khiền đạn hơn một tháng, vẫn chưa thấy về Làng mong mỏi con mắt Một buổi sáng, bỗng có máy bay Pháp đi thả bom lung tung trong rừng Nhưng khói bom tàn rồi, chỉ có hòn đá bể Còn thì đủ thứ hoa rừng cứ nở Tiếng bom im, lỗ tai nghe có tiếng súng khác Biết không phải súng Pháp, súng này ít hơn Chắc chắn hơn, tiếng súng dội vào trong núi đá. Cả làng không ai làm việc được. Tụm 5, tụm 3, bản 8. Đêm đó, lúc dẫn 200 dân công lên lấy đạn của bộ đội cất trên núi Công Trang. Nửa đêm tất cả ra sườn núi, ngó về phía kinh. Trong đêm mờ mịt, lạnh và rất im lặng. Bỗng chớp lên một cái, rồi nhiều tiếng nổ sữa sụi. Dùng chuyển cả núi sườn. Lũ người dân công nắm lấy tay núp, hỏi rối xít. Bộ đội đánh đồn nào anh núp, đánh đồn nào anh núp Huyện đã cho núp biết từ sáng nay, núp giữ mãi không nói ra được Bây giờ hai cái pháo sáng, một xanh một đỏ bày vụt lên trời Hai cái pháo sáng nữa, hai cái pháo sáng nữa, núp nói Lũ dân công ơi, bộ đội lấy ba cái đồn tú thủy, Sửu an, eo gió rồi đấy Chỗ có lửa cháy sáng đó Dân công ào ào mang đạn đi xuống núi. Mấy ngày sau nữa, liên tiếp ngay tìm bộ đội lấy đùn đầu đèo, Thượng An, đánh chiếc pháp một tiểu đoàn trên đường Hoàng Hoa Thám, đánh xe Pháp trên đường 19. Cái súng to nhất ở Thượng An, bộ đội cũng lấy về rồi. lúc lò việc dân công, việc đi nói các làng có lĩnh súng Pháp nên nộp cho bộ đội, việc cho du kích dẫn đường bộ đội. Ngày không ngủ, đêm không ngủ, dâu mọc dài, cây cầm nhọn, còn mắt sầu xuống. Một đứa, huyện kiều Nước phải thế nên nói chuyện với đồng chí Cận. Đồng chí Cận nói cho biết làng Hà Do bây giờ muốn chạy làng, muốn chống Pháp, cán bộ đã vô trong đó nói chuyện nhiều lần rồi, nhưng còn khó. Cùng hoa, bà làng, Đê Ta, cùng lùng mới bị đói, chưa khá được mấy. Bộ đội còn đi đánh nữa, gạo dưới kinh chưa gửi lên được. Làng Hà Do đông đến 400 người. Chạy làng thì lấy gì ăn Ai nuôi Nhưng không chạy làng Sau này khó chạy nữa Pháp sẽ giữ kỹ hơn Đồng chí cận hỏi nút có cách gì không Nút nghĩ một đêm Sáng sớm hôm sau Anh nói với đồng chí cận Làng Công Hoa Làng Ba Nang Nuôi lũ hà so được một mùa Rồi lũ nó làm dây ăn mùa sau Cũng khó lắm Nhưng Công Hoa bây giờ có nhiều đồng chí rồi Làm được Cận nhìn nút Cảm mắt đỏ của núp nhìn thẳng Trên má, trên chán Những làn nhăn chín chắn Cận làm bí thư huyện An Khê Đã 3 năm nay Đã nhiều lần cận nghe cán bộ báo cáo tỉ mỉ Về núp Tự trong thâm tâm Anh hết sức mến và kính trọng đồng chí cán bộ Thượng Du ưu tú đó Đêm đó cận bàn với núp đến khuya Sáng hôm sau núp ra về Nước thấy nắng màu vàng Màu xanh trên lá cây Tổ đảng họp suốt đêm, càng khuya càng gay. Bốn đồng chí đều đồng ý phải cứu hả so chạy. Lúc đầu Gip không chịu, nhưng sau bản đến khuya, ý cũng thấy đúng. Nhưng còn một chuyện bản mãi không ra. Mùa tới Công Hoa đang lo đói nữa, nhất là hả so bao nhiêu? Đêm 400 người, suốt một mùa làm sao nuôi nổi? Ba lang, công ma dẫy gần suối lớn, khá hơn một chút, nhưng nó có chịu nhịn bớt nuôi hả do không? Nuôi hả do phải trông vào công hoa làm chính Công hòa có cho thì các làng khác mới chịu cho Công hòa phải tính sao Câu nói của nút văng vẳng mãi trong nhà Đoàn kết được thì mình càng ngày càng nhiều Pháp càng ngày càng ít Không đoàn kết được thì Pháp càng ngày càng nhiều Mình càng ngày càng ít Đánh nhau, ai nhiều người, bên đó hơn Đến khuya, tuần cầm một cái que bẻ làm đôi, làm tư ném tất cả vào lửa nói chỉ còn một cách công hoa phải làm dẫy gấp đôi mỗi nhà trước kia làm một dãy bây giờ làm hai dãy bản đi bàn lại không còn cách nào khác nữa đến tảng sáng bốn đồng chí đồng ý ghiếp sự tắp lửa nói thêm lũ làng mỗi người làm hai dãy người đồng chí phải làm được ba dãy bóc bà nhìn con Hai cháu còn đều là đồng chí. Trong những buổi họp đảng, Tun vẫn gọi Bốc bằng cha, nhưng Bốc bà thì gọi Tun là đồng chí, Bốc nói. Nhà tôi chỉ có hai người, tôi cũng làm ba dãy, đồng chí Tun làm ba dãy. Ship nói. Nhưng còn Úp làm cán bộ xã đi nhiều, nhà anh Úp làm hai dãy thôi. Núp cười lắc đầu. Không, gấp Tun ship Bốc bà ba, còn làm việc cũng nhiều. Nhiều hơn tôi nữa, tôi cũng phải làm ba dãy đấy. Nhưng tôi nói thế này, người đồng chí phải làm nhiều cho lũ làng làm theo. Như vậy đúng, nhưng cũng phải biết nói nhiều. Nói đúng cho lũ làng nghe được, hiểu được thì việc mới tốt. Tôi nói chung tất cả làng, rồi từng đồng chí phải đi nói riêng từng bếp nữa. Tôi còn phải đi nói ba làng nữa. Khi bốn đồng chí ra về, trời đã sáng hẳn, lũ làng đã tới họp đông đủ. Lúp sẽ nói chuyện nuôi lũ hả so. Lần này anh tin chắc hơn những lần trước. Làng có đồng chí, việc gì đảng cần, nhất định đều làm được. Lúc ra đứng trước cây xoài đầu làng. Cây xoài này, Bốc Lăng cha Ba trồng từ khi Núp còn đứng tới lưng mẹ, lanh tành chạy theo mẹ đi làm sậy. Bây giờ cành lá nó đã sum suê, tả rộng mát cả sân làng. Vỏ nó có chỗ đã mục hết, nhưng gốc nó còn vững, nó đứng đó như một ông già làng. 14 năm qua, Nó đã thấy bao nhiêu vui buồn, lo khổ của 90 người công hoa. Lúc đứng dưới bóng cây xoài, bụng ảnh càng thương làng, thường lũ người đi theo anh từ 14 năm nay. Khổ biết bao nhiêu, có khi tưởng như chút nữa thì phải chịu về sâu cho Pháp mất. Nhưng không, dù có khổ hơn nữa cũng không lay chuyển nổi đâu. Lúc biết rõ con người mình như vậy, lúc làng công hoa cũng vậy. Anh bắt đầu nói, hôm nay Lúc phải nói chuyện khó hơn nhiều, gấp bốn. Năm lần những chuyện khó lâu nay Lần này Công Hoa phải nhịp cơm Nhịp muối nuôi 400 người Hà Do Trước đây đã dẫn Pháp đi cướp lúa Đất làng Công Hoa Tất cả đều im lặng Không ai ngờ tới chuyện đó Nuôi Hà Do Không, không được Nhất định không được Nhưng núp vẫn nói Bóc ôi nói đúng Tôi không muốn cho người Hà Do Ở trong làng Công Hoa đâu Ở chung chưa được Còn phải nói nhiều nữa Cái lỗ tai nó mới biết nghe mình Thôi nghe Pháp Lũ làng Hà Do bây giờ phải để ở riêng Nhưng không để nó ở gần đồn Hà Tam được Phải đem về gần đây Cho nó ăn Bày cho nó làm trông Đánh Pháp Bóc ôi ngồi phịch xuống đất Bóc không muốn nghe nữa Bóc lật đầu nói lớn Tôi nói lũ làng biết Anh núp thương người theo Pháp Muốn đem lúa, gạo, củ mì cho nó thì cho Bụng tôi không biết thường người theo Pháp, tôi không cho. Chân nó khi trước biết dẫn Pháp đi lấy lúa ở đây, bây giờ sao không dẫn Pháp tới lấy nữa mà ăn? Nó không tới lấy được, anh lại muốn đem cho nó à? Hai căm mắt tôi, anh nhìn lên này, anh thử để ngón tay vào, đút hết ngón tay, thức mấy tháng đi tới dãy đấy Tôi không cho người theo Pháp ăn được. lũ làng có cho thì cho, tôi đi làng khác. Im lặng, lúc biết, Không phải bóc ôi nói dài hết Mấy tháng này Bóc ôi đi tới dẫy nhiều nhất trong lúc già làng Dãy của bóc cứu được nhiều lúa nhất Bóc nói đúng một phần Nhưng người đảng phải nói đúng hơn nữa Phải biết thấy xa hơn nữa Và nói cho lúc làng ai cũng biết Lúc nói Trong núi có nhiều con đường Có con đường tốt Đi lên núi cao Có con đường xấu đi xuống hố sâu Núi cao có mặt trời Hấu sầu có con rắn độc Người hà do lâu nay chưa biết Do lỗ tai chỉ nghe theo pháp Chưa được nghe theo bóc hồ Người hà do đi con đường xấu rồi Bây giờ nó đã thấy con rắn Nó muốn đi lên con đường tốt Mình có cho nó đi không Bóc bà vần về sợi dầu Trên hột nút rùi ở cầm Mình cầm tay dẫn nó đi Núp nói nữa Mình đi một người Leo dốc mệt nhiều Đi hai người leo dốc mệt vừa Đi ba người leo dốc mệt ít, đánh Pháp cũng vậy. Một làng công hoa đánh không nổi, phải chạy lên núi cao. Có thêm làng đê ta, ba lang, ta lung, công ma, đánh khá hơn nhiều. Pháp đi lùng 7 ngày cũng không thấy được lúa của mình. Bây giờ, bây giờ có bốn người hà do nữa. Mắt núp sáng lên, anh cười. Có bốn người hà do nữa, mai mốt thắng Pháp nhiều nữa. Thằng Pháp rồi chỉ còn một mình nó thôi lúa làng ạ. Hóp thở dài Nhưng nó không nghe theo mình đâu Bây giờ nó đói Cái miệng nó nói theo Mai mốt no nó về với Pháp Bảo Hù nói Mình làm cho nó ăn Không ai chịu đâu Lúc nói Tôi chắc nói lâu Nói lâu nữa, nó cũng nghe Pháp nói xấu Mà nói lâu quá, nó cũng phải nghe theo Mình nói tốt, chắc nó mau nghe hơn Còn làm dễ khổ Lũ làng công hoa mình lâu nay khổ thật, khổ là vì mình còn ít quá, còn yếu quá. Bây giờ mình dáng là một năm nuôi hà do, sau năm hà do khá rồi. Người mình đông thêm được 400 người, chắc có khổ cũng ít hơn bây giờ. Mình nuôi hà do là nuôi mình đấy. Bọc ồi vẫn ngồi giữa sân, dầm xỉ. Núp có, núp cho, tôi sợ đói, tôi không cho. Rồi mọi người kéo ra về, đi ra dẫy. Không ai nói gì nữa Các bạn thân mến Núp Người đảng viên lại gặp thêm một khó khăn nữa Khi thuyết phục dân làng Công Hoa Nuôi thêm 400 người làng Hà do so. Cuối cùng Dân làng Công Hoa có lại một lần nữa Theo núp không Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé